Ngọ Tác giả Bùi Trung Ở cái xóm Kinh Sáng Là cái xóm lao động làm tranh thợ Nơi có nhiều xưởng mộc Nên thanh niên nam nữ đều có việc làm Gần bến sông có một mảnh đất vườn tạp khá rộng, có mẹ thằng ngọ vừa mới mất và để lại cho nó lúc nó mới 14 tuổi. Thầy Quách Phi là một tay lãng tử phiêu bạc giang hồ đến thuê mở giỏ đường dạy võ thiếu lâm. Quách võ sư dạy võ ăn tiền, đứa nào thích học thì đến đóng tiền học vô tư, còn ra đường đánh lộn hay là trừ gian diệt bạo gì đó thầy cũng không có quan tâm tới. Từ từ các đệ tử đều có tên lấy theo họ quách của thầy. Có cả mấy cái tên ăn theo tuy không có học giỏi ngày nào cũng tự xưng tên kèm theo chữ quách để kè thiên hạ. Thằng ngọ là con có một phụ nữ tên là Vân Nga. Vân Nga là một thiếu nữ đẹp, có mái tóc thề ống ả, có đôi mắt bồ câu tròn xoe xinh sáng cùng với làn da trắng sáng nên có nhiều chàng trai say đắm. Nhưng mà Vân Nga không chọn ai. Không ngờ, sau một lần có gánh cải lương về hát gần nhà, sau khi gánh hát dọn đi, thì Vân Nga có bầu. Sau đó, sanh ra thằng con trai đặt tên là Ngọ. Cả xóm kinh sáng ai cũng bất ngờ, vì không biết cha của đứa nhỏ là ai. Cha mẹ bà cũng muốn biết, tên đàn ông nào đã nhẫn tâm làm cho bà Nga có bầu như vậy. Nhiều người nói, Khi gánh hát về, Vân Nga quen với một anh chàng ất ơ nào đó trong gánh hát và sau đó gánh hát dọn đi, không thấy tên đó trở lại. Nhưng mặt ai hỏi, Vân Nga cứ lắc đầu không trả lời và sau đó sinh ra thằng Ngọ. Còn cha mẹ có Vân Nga vì buồn chuyện con gái chữa quang nên buồn rầu sinh bệnh và mất sau đó vài năm. Thằng Ngọ lớn lên lầm lì, không nói chuyện gì tới cái đám bạn cùng lứa Nó quanh quẩn sống với người mẹ của mình mà không biết cha nó là người nào. Lúc 13 tuổi, nó xin vô trại mọc làm tranh để có cái ăn. Ngày nào nó cũng đem thịt cá về cho mẹ. Đến năm 14 tuổi, thì mẹ nó cũng phát sinh bệnh và bỏ nó đi theo ông bà ngoại. Thằng ngọ bỗng dưng trở thành kẻ mồ côi. Từ đó, tiền nó làm ra, nó dành dụm gửi cho chủ hết mà hỏi nó dành dụm để làm cái gì. Nó chỉ cười làm thinh. Mỗi buổi chiều tụi nhỏ trong xóm hay rủ nhau bắt cặp đấu võ. Tuy không học võ ngày nào nhưng thằng ngọ nó lì đòn nên lần nào đánh nhau nó cũng thắng. Một lần thầy quách tình cờ gặp thằng ngọ đang đánh nhau với đám trẻ trong xóm. Thầy đứng lại xem một cách chăm chú. Khi hết trận đấu thầy bước đến vỗ dai hỏi nó. Con tên là gì vậy? Dạ con tên ngọ nhà con ở đâu? dạ gần đây ừ, con muốn học võ không ừ, thưa thầy con không có tiền thì xin ba mẹ con con có ba chỉ có mẹ nhưng mẹ con cũng mất rồi tội nghiệp vậy con có nhà cửa gì không ừ, dạ có có sân không ừ, dạ có rồi ngọ đưa tay chỉ căn nhà của mình thầy Quách thấy căn nhà rộng có khoảng sân ở đằng trước có thể làm sân tập võ nên thầy Miễm cười nói với thằng ngọ. "Vậy con cho thầy thuê mở võ đường, cơm nước ăn với thầy, tiền dạy võ thầy sẽ trích ra trả tiền mướn nhà cho con hàng tháng, chỉ cần con quét dọn nhà cửa cho thầy là được." Thằng ngọ gật đầu, vậy là từ đó nó có cái tên là Quách Ngọ. Con trước nhà nó thầy quách treo tấm bảng võ đường Hắc Mã. Hỏi sao đặt tên như vậy? Thầy Quách cười cho biết, Hắc là đen, Mã là ngọ. Từ đó, ngọ chỉ quét dọn trong ngoài cho thầy, cơm thì hằng ngày hai buổi, thầy nói đưa tiền cho nó đi chợ nấu cơm. Thầy Quách mở võ đường dạy võ Thiếu Lâm tại nhà thằng ngọ. Ban ngày thầy dạy võ cho các môn sinh khác, chỉ buổi tối thầy dạy riêng cho nó. Những môn võ thầy Quách dạy cho nó khác với các môn võ thầy dạy cho đám môn sinh kia. Vì dạy dỏ ăn tiền nên thầy nói dạy cho các môn sinh khác bằng cách câu giờ, còn khi dạy nghề cho thằng ngọ thì khác, bao nhiêu tuyệt kỹ võ lâm thầy nói dạy hết cho nó. Chỗ nó ở hoang vắng ít người lui tới nên thầy trò nó tập cũng không có ai biết. Lúc đầu thầy đào một cái hố rồi đưa cho nó những cái túi có những ngăn để nhét những thanh trì nặng trịch đeo lên chân rồi chạy rồi nhảy. Thầy nói là tập khinh công, thằng ngọ cứ chăm chỉ tập mà không hỏi han gì, sau vài năm thì bỏ chị ra, lúc đó thằng ngọ đã có thể đang đứng với cái hố nín thở nhảy nhẹ một cái đã nhảy lên trên mặt đất rồi. Học xong khinh công, thầy dạy cho nó tập thiết sa trưởng, thầy dùng một cái chảo lớn đổ đá nhỏ đầy chảo rồi nổi lửa lên dùng đôi tay sóc đá đang nóng lên đôi tay của mình. Đập như vậy từ từ đôi cánh tay của thằng ngọ như hai thanh sắt. Thầy quách cũng mua đâu được của mấy người bán da chay một cái chuông bằng đồng thau sức mẻ tùm lum. Thầy đem về tìm cách treo lên trong góc nhà. Thầy mã dạy nó vận công, dùng ngón tay trỏ để dạy nó tuyệt học khác của thiếu lâm. Khi học vận công lực vào ngón tay, đẩy như mổ vào mục tiêu, bắt đầu là những cây nến đến khi lực đẩy vô hình tác được ngọn nến thì chuyển qua tập giờ mục tiêu là cái chuông. Con nên nhớ, học võ chỉ mục đích tự vệ và khi cần phải biết đứng ra bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những người cô thế bị hiếp đáp, đó là võ đức con hiểu chưa? Tuyệt đối không có dụng võ để theo bọn ác ức hiếp người dân cô thế. Thầy quất dạy nó đủ thứ, các bài quyền mà thầy chỉ dạy riêng cho nó như là Bạch vượng trộm đào tiên, rùa úp lá sen, mảnh hổ vờn trăng, liên hoa kiếm pháp, độc cơ củ kiếm, bộ đá có tên là bàn long cước vô cùng uy lực. Năm thằng ngọ, 18 tuổi, thanh niên trong xóm đứa nào nhìn nó cũng ngán ngại vì cái bộ dạng hì hộm của nó. Ngoài thập bát bang võ nghệ lầu thông, tay chân nó được thầy cho tập thiết sa trưởng nên... Nổi cơ bắp cuồn cuộn và cứng như sắt nguội. Khi đấu võ, ngón cái và ngón trỏ của nó co lại như cái càng của một con cua. Chỉ một cú kẹp của nó ai dính đòn thì đau điếng và tê cống cả tay chân như bị cây kềm nó kẹp vậy. Trong các tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, thằng ngọ được thầy dạy môn nhất chỉ thiền, tất cả sức lực của cơ thể nó có thể tập trung lại một trong ngón tay. Vì vậy, ngoài hai ngón tay bấu kẹp Thằng ngọ còn có thể dùng một ngón tay để biến thành một ngón đòn lợi hại khi đâm hay chọc đối thủ. Từ ngày mẹ mất, nó lầm lì ít nói, cái nhà của nó trở thành giõ đường, bây giờ từ khi làm đệ tử thầy Quách, nó chăm chỉ luyện tập bất kể giờ giấc. Có tiền của thầy đưa cho hàng tháng nên nó không còn vất vả đi làm cu li ở xưởng mộc. Từ từ, thầy xem nó như con trai của thầy bao nhiêu tuyệt kỹ võ học thầy truyền lại hết cho nó càng học võ nó càng ít nói chuyện với người xung quanh thầy nó cũng không có tâm sự gì với nó thầy chỉ cho biết thầy là người quê ở Đồng Tháp buồn chán chuyện gia đình nên lên cái dùng bảy núi tầm sư học đạo khi hạ sơn thầy đi lang thang khắp nơi không ngờ đến cái dùng quê này gặp nơi thích hợp mở lò dạy võ sinh sống qua ngày Thầy nói sao, ngọ chỉ biết vậy. Nó cũng không có dám hỏi thêm gì khác. Thỉnh thoảng thầy bỏ đi đâu đó vài ngày, rồi lại về. Lúc thầy đi vắng, thầy giao chuyện dạy dỗ cho các môn sinh để cho nó đứng lớp. Hỏi thầy đi đâu, thầy chỉ cười cười khi nói đi thăm bạn bè, khi thì nói lên Sài Gòn thăm đứa con gái đang có chồng ở Trển Đến năm thằng ngọ, vừa bước qua tuổi hai mươi, thì đã trở thành đại sư huynh trong cái đám học trò của thầy Quách tại võ đường Hát Mã. Thầy tâm sự với thằng Ngọ là thầy có một đứa con gái đang có chồng ở trên Sài Gòn. Thầy tiếc là con gái mình đã có chồng, nếu không thầy sẽ gả cho thằng Ngọ. Nghe thầy nói vậy, Ngọ mắt cỡ đỏ bừng mặt mày và tìm cách lãng đi mất. Không ngờ, vào một ngày... Quách Giỏi sư bị tai nạn giao thông. Người gây tai nạn cho ông là một chú nhóc chưa tới tuổi trưởng thành, chưa học luật giao thông, gia đình vì con mà mua xe Honda khi cậu nhóc chưa có bằng lái. Khi trong người có men rượu nên lúc chạy vượt đèn đỏ và đụng ngay Quách sư phụ đang thả bộ trên con đường nhỏ. Khi Ngọ Hay Tinh tìm đến bệnh viện, kịp lúc thầy đang hấp hối, nắm chặt tay thằng Ngọ, thầy thì thào Võ đường thầy giao lại cho con. Ờ, xong hậu sự của thầy, con tìm đến địa chỉ nhà con gái của thầy trên Sài Gòn, cho nó biết tin nghe. Nó không có mẹ, lại dáng tình thương của cha. Địa chỉ thầy có ghi trong tờ giấy trong cái bóp của thầy. Khi thầy mất, ngọ chôn thầy trong phần đất nhà, lập mộ cho thầy xong, ngọ quyết định đi Sài Gòn để tìm con gái của thầy để báo tin dữ. Với số tiền dành dụm lấy ra từ cái ống heo, nó nhẩm tính tiền xe đi về hai lượt, tiền ăn ở đôi ba hôm ở trển Sáng hôm sau, sau khi giao dõi đường cho mấy người đồng môn trông coi, thằng ngọ nôn nao thao thức cả đêm qua, nên hôm nay lên xe nó ngủ mê như chết. Đến khi được anh lơi xe kêu, thì nó đã thấy chiếc xe mình đã tới xa cảng miền Tây rồi. Khi bước xuống xe, nó hốt quảng khi cái ba lô của nó âm um khư khư trên người vẫn còn nhưng mà cái áo gió có bỏ cái lá thư của thầy nó bỏ quên trên xe và khi trở lại thì cái áo đã bị ai lấy mất. Thằng Ngọ mò hết các túi áo, túi quần, không thấy lá thư đó. Nó chỉ nhớ mang máng là có lần thầy nó nói người con gái của thầy trên Sài Gòn gần cầu chữ Y và cô ấy tên gì nó cũng không nhớ. Vừa mới bước xuống xe Một đám xe ôm nhào nhào tới hỏi đi đâu, làm cho thằng Ngọ phát quản lên. Nó lắc đầu và nhanh chân đi ra ngoài cổng. Trước lúc lên Sài Gòn, các huynh đệ đồng môn đã cho nó biết nên cẩn thận với cánh xe ôm vì dân quê lên Sài Gòn lớn ngớ là bị chặt chém không có nương tay đâu. Ngọ mua vội một ổ bánh mì pate một chai nước lọc, rồi hỏi thăm đường và đi bộ đến cầu chữ Y. Lần đầu tiên lang thang trên đường phố Sài Gòn, ngọ cứ mãi mê ngắm những tòa nhà cao tầng, mắt cứ nhìn dòng xe tấp nập, nhìn cái vẻ xa hoa tráng lệ của những công trình mà nó chưa từng nhìn thấy ở quê mình. Ngất ngây với những cô gái xinh đẹp, má phấn môi hồng lượn lờ ở trên phố. Ngọ đi nhưng trong lòng cái suy nghĩ khi mất thông tin địa chỉ của cô con gái của thầy, đêm nay nó sẽ đi đâu về đâu ngủ ở đâu nữa. Ngọ vái thầm mong rằng sư phụ mình Hiển Linh hãy dẫn lối đưa đường cho mình tìm gặp cô con gái của thầy. Vừa qua chợ sớm củi trên đường Hưng Phú, ngọ thấy người ta bu ngẹt ở trên đường, thì ra là một vụ cãi nhau giữa một cô gái đi xe đạp và hai gã đàn ông bậm trợn trên chiếc xe phân khối lớn vì đụng quẹt giao thông. Ngọ nghe mấy người đứng ở bên ngoài nói Hai người đàn ông từ phía sau dược lên, đụng công cái dành xe đạp của cô gái mà nhất quyết không có chịu bồi thường, trong khi cô gái đang cố biện minh là mình không có sai. Người hiếu kỳ chỉ đứng xem mà không ai dám đứng ra để binh vực cô gái. thân yếu thấy cô nên cô chỉ biết ôm mặt đứng khóc khi hai tên đàn ông cương quyết phải bắt cô gái bồi thường, ngược lại vì chiếc xe phân khối lớn của họ đã bị trầy xước. Thân yếu thấy cô nên cô gái chỉ biết ôm mặt đứng khóc khi hai tên đàn ông cương quyết phải bắt cô gái bồi thường ngược lại cho mình vì chiếc xe phân khối lớn của họ đã bị trầy xước. Ngọ nhanh chân chen vô cố tình đứng trước đầu xe của hai gã đàn ông. Một tay dịnh vào cái ghi đông nhưng mà con mắt vẫn nhìn và dõi theo hành động của tên xăm trổ. Gã ngồi trên xe thấy bị cản đầu xe nên gầm cái sắc mặt Nhà chú ra hàm dọa nhưng chàng thanh niên có vẻ nhà quê như một bức tường thành không thể vượt qua được. Cái tên đứng trước mặt cô gái vung cánh tay dày đặc hình xăm chỗ hùng hổ quát lớn. "Con nhỏ đáng ghét kia, nếu như mày không bồi thường thì đừng có trách tụi tao nghe." Nói xong, tay hắn đưa tay định tác vào mặt cô gái, ngọ nhanh chân rời chiếc xe, nhún người nhảy đến bên bàn tay nắm cánh tay của gã đàn ông. Ngọ nói bằng một cái giọng lạnh tanh. Hai anh chạy xe phân khối lớn, đụng xe đạp người ta công cả cái dành như vậy, không chịu bồi thường, mà còn bắt người ta bồi thường lại, đúng là không có đạo lý chút nào. Người hiếu kỳ đứng bên ngoài, lúc đó mới nhao nhao lên binh giật cho cô gái, và bắt hai tên du công kia phải bồi thường. Thấy Ngọ có vẻ như không sợ mình, và bàn tay cứng như sắt nguội của anh ta khi nắm cánh tay của hắn như một cái càng cua kẹp chặt con mồi, đau đến trào cả nước mắt biết đã gặp cao thủ cái tên xăm mình rút ra mấy tờ tiền miệng lấp bắp tôi tôi tôi xin bồi thường bao nhiêu đây được chưa cô gái không tin mình được bồi thường nhưng cô không dám lấy tiền của bọn chu cô này ngọ nhanh tay giựt lấy tiền đưa cho cô gái lúc đó cô mới dám đưa tay nhận lấy mấy tờ tiền và lính nhí buông lời cảm ơn hai gã đàn ông dội giả lên xe rú ga phóng đi xe vừa chạy Cái tên xăm trổ ngoái đầu lại chửi đổng Thằng chó Đừng có để tao gặp lại mày nghe mày Đám người hiếu kỳ vừa mới tản ra Cô gái ngoái đầu tìm anh chàng ân nhân Dù chỉ một mình Dẫn dám đứng ra bảo vệ cho cô Cô tính thốt lời cảm ơn Nhưng vậy ân nhân đã bỏ đi từ lúc nào Ngọ đi đến giữa cầu chữ Y Lúc phố đã lên đèn Cây cầu minh mang Và có ba ngã Thằng Ngọ ngồi nghỉ mệt ở trên lan can cây cầu, ngơ ngác trước dòng xe xuôi ngược đang kẹt cứng ở trên cầu. Ngọ nghe người ta nói cầu kẹt nữa rồi. Nó nhìn thấy một ông già gầy yếu đang cố đẩy chiếc xe mà nó không biết là cái xe gì. Trên xe có một người phụ nữ trung niên đang ôm trong lòng một cái giỏ Chiếc xe nhích theo dòng người kẹt cứng. Nó thấy tội nên mới muốn bước lại đẩy tiếp ông già. Đột nhiên, có một tên thanh niên tóc dài bùm sườm, từ phía sau vượt lên nhanh như một ánh chớp đưa tay giật cái giỏ của người phụ nữ đang ngồi trên chiếc xe trước bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng của mọi người. Thằng ngọ đợi tên cướp giật chạy ngang mình. Nó đưa chân ra ngán cái tên cướp té nhào. Nó xong đến tính khóa tay tên cướp. Nhưng tên cướp giật cũng không dừa. Một tay gạt, một tay hắn rút nhanh con dao bấm, lao đến tính đâm vào ngực của nó. Nhưng thằng ngọ Là một võ sinh thứ thiệt nên nhanh chân tung một cú đá bằng chân phải vào cổ tay tên cướp cạn. Con dao bay vèo qua lan can cầu rớt xuống nước và chỉ một cái lắc mình ngọ nó đã lao tới khóa tay tên cướp cạn. Mấy anh công an bảo vệ cầu đang đứng phân luồng giao thông gần đó nhanh chóng đến cổng tay và đưa tên cướp về phường. Ông cụ đạp xích lô, người phụ nữ và thằng ngọ cũng được mời đi theo làm nhân chứng. Sau khi biết rằng thằng Ngọ từ miền Tây lên Sài Gòn tìm người thân và bị mất cái áo gió có mảnh giấy có ghi địa chỉ của con gái sư phụ mình, ông cụ đạp xích lô rủ nó về nhà và hứa sẽ tìm giúp người con gái của sư phụ cho. Uhm, bác thứ hai, tạm thời con về nhà bác ở tạm mấy hôm vậy. Ở đây bác có nhiều bạn bè để bác tìm người quen dò hỏi xem có ai biết tung tích con gái của thầy con không. Ngọ không còn lựa chọn nào khác. Nó theo bác Hai về đến nhà bác ở cuối một con hẻm nhỏ, cuối hẻm trỗ ra một con kênh nước đen ngòm, có những con chuột cống nó rượt đuổi nhau chí chế và hình như chúng không hề sợ con người. Nhìn lên vách nhà của bác Hai, thấy mấy thanh gươm rất đẹp treo trên vách, thấy ngồ ngộ, ngồi đưa tay lấy thanh gươm và rút nó ra khỏi vỏ, thì ra chỉ là một thanh gươm bằng nhum, rồi nó đưa mắt nhìn bác Hai. Như biết thắc mắc của thằng ngọ, bác hai nói. Bác ngày xưa lớn lên trong gánh hát, bây giờ gánh hát giải tán, vì đâu còn ai chịu coi hát nữa đâu. Mấy thanh gươm này trong gánh hát, người ta bỏ, nhưng mà đối với bác là vật kỷ niệm một thời đã xa lắc rồi cháu ạ. Bác đem về treo lên dách như một vật trang trí, khi ra vô nhìn thấy nó trong lòng cũng vui vui. Thằng ngọ mơ màng, nhà của con thầy cũng có treo một cây kiếm cũng bằng nhôm như thanh gươm này vậy thầy sử dụng nó khi dạy kiếm pháp cho con vừa nói xong tiền tay ngọ cầm thanh gươm múa loan loáng một bài kiếm pháp khiến người xem qua hết cả mắt bác hai bất chợt đưa hai bàn tay lên vỗ tay khen ngợi ừ bài kiếm hay quá à, chẳng hay kiếm pháp đó tên gì vậy cháu dạ đó là liên qua kiếm pháp cũng muốn chứng tỏ mình cũng là dân có nghề. Bác hai đưa tay cầm lấy thanh gươm cũng xuống tấn, dùng tay kiếm múa loan loáng một bài kiếm gì đó rất lạ mà ngọ chưa từng biết. thấy vẻ ngạc nhiên của ngọ lúc đó bác hai bật cười mà nói: <cười> bác múa kiếm trước mặt con đúng là múa riều qua mắt thở. thấy kiếm vừa múa đó gọi là võ cải lương thôi cháu à. nghe bác nói vậy hình như ngọ vẫn chưa có hiểu ra. Thế vậy bác hai hỏi trớ sang cái chuyện khác. Ừ, thầy con tên là gì? Dạ tên thật của thầy là gì thì con không dám hỏi. Nhưng mà con chỉ nghe thầy giới thiệu tên là Quách Phi. Còn quê thì thầy nói ở Mỹ An, Đồng Tháp. Bác hai nghe vậy làm thinh một lúc rồi nói với thằng Ngọ. Lúc nãy con nói con lên đây tìm đứa con gái của thầy con hả? Dạ bác. Nhưng mà con sơ ý làm mất cái địa chỉ của con gái thầy con rồi Cổ tên gì? Dạ con cũng không nhớ Sao con vô ý quá vậy Tìm người mà không có số nhà Không có nhớ tên người Vậy thì hơi khó tìm ạ Nhưng mà tạm thời con ở lại đây mấy hôm Để bác hỏi thăm người quen giúp con Nếu con muốn ở đây tìm công việc Thì uh, bác giúp cho Dạ con còn có võ đường Nên không ở trên này được lâu đâu Vậy thì thôi À, bây giờ bác cháu mình ăn cơm nghe Mâm cơm đạm bạc được dọn ra Chỉ là một vỏ cá biển hấp Mua dội ở đầu xóm Bác hai xích lô rót ra hai ly rượu thuốc <cười> Rượu này bác ngâm để uống trị cái bệnh khớp còn có uống được rượu không Bác cháu mình làm vài ly cho dễ ngủ Ngọ gật đầu rồi trả lời Dạ lúc nào mà xưởng mọc lâu lâu Tụi con còn có uống rượu tại đó Nhưng chỉ mấy ly thôi. Nhấp xong một ly rượu, bác hai chờ hỏi Ba mẹ con mạnh giỏi hết hả? Thằng ngọ lắc đầu trả lời. Dạ con biết cha con là ai, còn mẹ con cũng mất lâu rồi. Con được thầy nuôi dạy từ năm 14 tuổi tới bây giờ đó bác. Nhà con ở miền Tây, mà chính xác là ở đâu? Dạ, nhà con ở chợ mới, ngay cầu Kinh Sáng chỗ người ta sản xuất tranh thờ và cái xóm nhiều xưởng mộc ừ, ở chợ mới mùa mưa đoàn hát hay về hát vì xã nào cũng có đình dù đó hát không có sợ mưa gió nên đoàn nào cũng thích về hát hình như ngày xưa gánh hát của bác có về hát ở kinh sáng à, ở đó bác có quen một cô gái rất đẹp và cũng rất dễ thương nhưng sau đó gánh hát dọn đi xa và đến bây giờ bác chưa bao giờ trở lại nơi đó. Nếu bác nghe lời cổ nghĩ theo gánh hát và ở lại nơi đó, biết chừng đâu bây giờ bác cũng có một gia đình hạnh phúc và có con đàn cháu đống rồi. Ngọ nghe vậy thì nó khoe. Dạ, ở xóm con ngày xưa, nơi đầu vàm kinh, nhà đông nên gánh hát về hát hoài đó bác. Ông bà ngoại con nghe nói cũng mê gánh hát dữ lắm, nhưng mà từ khi mẹ con sinh ra con, Thì ông bà ngoại không có còn xem hát nữa. Nghe Ngọ nói vậy, hình như bác hai cũng thấy buồn, nên buộc miệng ngâm lên câu thơ theo điệu phân tiên. Còn cha, còn mẹ thì hơn. Không cha, không mẹ như đờn đứt dây. đờn đứt dây còn thay còn nối. Cha mẹ mất rồi, con kiếm đâu ra? Ngâm xong mấy câu thơ, bác hai cũng cho Ngọ biết bác cũng là một đứa trẻ mồ côi, được sinh ra và lớn lên trong một gánh hát nghèo. Mẹ cô bác vì lỡ dạy mà bỏ nhà theo gánh hát làm tỳ nữ và trao thân cho một anh kép hát vô danh nào đó. Khi bà ấy có bầu thì anh chàng kia cũng quất ngựa truy phong, được vài tuần rủ bắt hai ngồi tựa vào chát ngủ ngon lành. Đêm nay, ngọ nằm trằn trọc ngoài không có ngủ được. Nó suy nghĩ đúng là trong cái rủi có cái may. Nếu mình không gặp được bác hai đêm nay, không biết sẽ ăn đâu ngủ đâu nữa. Ngọ dẹp xong cái mâm cơm, rồi ngồi bệt xuống đất xếp đôi chân lại. Tính vận công, nhưng bên cạnh tiếng ngáy của bác hai xích lôi, gian lên nên ngọ không có tập trung được. Ngọ tự nhiên cười một mình. vì bất chợt nhớ tới thầy Quách, cũng từng có tiếng ngáy như vậy. Ngọ cũng không ngờ, nơi phòng qua đô hội này, lúc khốn cùng, Ông trời đưa đẩy cho mình gặp bác hai. Mà không hiểu sao, thằng ngọ nó cảm thấy một tình cảm thân quen nơi bác hai, một người đạp xích lô nghèo ở đất Sài Gòn này. Đang miên man suy nghĩ, thì nhà bên cạnh có tiếng ầm ầm như quấn nhau, tiếng một người phụ nữ hét lên thất thanh. Bảo người ta cứu tôi với! Giống là con nhà giỏ, nên ngọ phản xạ nhanh như một con sóc, Nó ngồi bật dậy và bước tới mở toàn cánh cửa, bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cảnh nhà kế bên làm cho người ta phải kinh hãi khi ba tên giang hồ đang hành hung một cô gái trẻ. Cô gái đang bị một tên đầu đinh dùng tay bóp cổ khi dám la cầu cứu. Thằng ngọ không suy nghĩ, lao tới, dùng bàn tay nắm ngay cái cổ tay tên bậm trợn kia bẻ ngoặt xuống, một tiếng chú lên đau đớn. Đau, mày, mày lại cái thằng nào? đẩy một cái cái tên đầu đinh té cắm đầu vô vách nhà hai tên còn lại vừa nhào tới thằng ngõ cũng tung ra một cái cú đá quét vòng cầu làm hai tên té bật ngửa ra trên nền gạch thường thì bà con trong con hẻm này nghe nói tới cái bọn này cho vay nặng lãi là xanh cả mặt mày hổng ngờ trong con hẻm nhỏ hôm nay gặp tay cao thủ thứ thiệt cả ba tên hốt quãng cắm đầu bỏ chạy ra đầu hẻm mất dạng. Lúc này bà con lối xóm mới thở phào nhẹ nhõm Và họ mở cửa ra xem Cái anh chàng lạ quắc không biết con cái nhà ai Mà dám ra tay trừng trị cái bọn cho vay nặng lãi này Cô gái rối rít cảm ơn thằng ngọ Cô nói đầy vẻ lo lắng Cảm ơn anh đã cứu em Nhưng mà em lo lắm Một chút nữa thế nào thì nó cũng trở lại trả thù Mà cho em hỏi Anh là ai sao em thấy lạ quá À, tôi tên Ngọ là cháu của bác hai xích lô ở quê mới lên thăm bác. Mà cô làm gì mà bọn chúng hành hung cô? và em mượn tiền tụi nó mà mấy bữa nay mưa gió nên không có đủ tiền góp nên bị tụi nó quýnh. Lúc này cô gái nhìn chăm chăm vào mặt thằng Ngọ và cô hét lên mừng rỡ. Trời ơi! Có phải anh là người đã cứu giúp em chiều nay? khi em bị hai tên du côn đã đụng làm hư chiếc xe đạp của em mà còn bắt đền nữa phải không? ngọ nghe cô gái nói vậy mới nhìn kỹ và nhận ra đúng là cô gái đã từng được mình cứu giúp buổi chiều hôm nay. đôi bên chưa kịp nói cái gì thêm thì từ đầu con hẻm tiếng xe giang trời một đoàn xe phân khối lớn của đám giang hồ hồi nãy gầm trú kéo đến làm cho bà con trong con hẻm nhỏ vội vã chạy vô nhà đóng cửa lại một tên cầm đầu có hàm trâu quay nón tướng tá bậm trợn ra vẻ đàn anh lững thững bước vô nhìn ngay mặt của thằng ngọ một lúc rồi lắc đầu tội giả thất vọng mà không biết hắn thất vọng cái chuyện gì đưa mắt nhìn ngọ hắn hất hàm huỳnh là cao nhân phương nào dám đến đây can thiệp vào chuyện của tôi này vậy tôi là quách ngọ cháu họ có bác hai xích lô từ miền tây mới lên thăm bác tôi không có can thiệp gì với chuyện của mấy anh Nhưng mà ba người đàn ông mà hành hôn một cô gái chân yếu tay mềm thì làm đàn ông tôi không có thể đứng nhìn. Tên cầm đầu thấy đối thủ tỉnh bơ không có dễ gì là sợ hãi nên hạ giọng. Đúng là bọn đàn em của tôi hơi quá đáng nên đáng được cho anh dạy cho chúng một bài học. Anh là cháu của ông hai thì mình cũng xem như người nhà đi. Tôi tên là Long bà con ở cái vùng này kêu tôi là Long Điên. Long Điên Thấy mình đã xưng danh lên Mà gương mặt chàng trai không hề biến sắc Nên Long điên suy nghĩ Có thể mình đã gặp một cao thủ võ lâm chăng Suy nghĩ như vậy Nên Long điên khác với thái độ ban đầu Nên nói nhẹ ừ, Tứ hải và huynh đệ Không đánh nhau Không thành bằng hữu phải không huynh đệ Mong vì anh hùng miền Tây Bỏ qua cho tuổi đàn em của tôi Bắt tay với ngọ Rồi quay sang cô gái Đang co người vì sợ hãi Lông điên mỉm cười. Ơ, số nợ của em thiếu anh từ từ hồi nào có tiền trả anh cũng được. Nếu em thấy ngại hay là anh nhờ em mời anh ngồi ra đầu hẻm để anh có cơ hội kết giao với dễ anh hùng miền Tây, à, có được không? Lông điên vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em rút đi. Hắn đến bắt tay như có vẻ thân tình với quách ngọ lắm, rồi buông miệng ngỏ lời mời. Tội mời Huynh ra quán nha, Huynh đừng có ngại. Ngọ buộc lòng bước theo Long Điên ra đầu con hẻm nhỏ, tới một quán bia bình dân, dẫu sao thêm một người bạn cũng hơn thêm một kẻ thù. Long Điên cặp tay Ngọ kéo vào quán, cô gái cũng lẳng lặng bước vào theo. Khi ngồi chung bàn, cô nhanh tay bày chén đũa và rót bia vào ly, cô nhanh miệng nói giới thiệu với Ngọ. Dạ, uh, hai anh, em tên là Ngọc, quê ở Đồng Tháp. Khi bia giàu dài chai, Long Điên vui vẻ hỏi quách ngọ. "Tôi năm nay hơn 40 tuổi, chắc lớn tuổi hơn huynh đệ chứ. Tui 25. Vậy ngọ nhỏ tuổi hơn Long rồi. Nếu ngọ không ngại kết giao với tôi thì mình kết nghĩa đệ huynh ngang. Ngọ gật đầu, làm cho Long Biên cười tít mắt. Hắn hất hàm nói với cô gái. Mình như người nhà, nên chuyện gì cũng bỏ qua nghe em. Ráng giúp anh chăm sóc chú ngọ dùm anh. Em có khó khăn cái gì về tài tránh anh sẽ giúp cho. Cô gái lý nhí gật đầu. Quay sang ngọ, long điên ngỏ lời. Sáng mai anh qua chở chú về nhà anh chơi cho biết. Đã là anh em thì đừng có khách sáo. Khó khăn gì anh em mình tương trợ nhau. Còn đám đàn em của anh có gì thì chú cũng xí xóa bỏ qua cho. Thông cảm cho anh. Tụi nó là dân ít học nên đối nhân xử thế còn tệ lắm. Anh la rầy tụi nó hoài trước mặt mình. Nó dân dân dạ dạ. Vậy mà khi không có mặt mình tụi nó lại lòi cái thói côn đồ ra liền. Nên khi anh nạt một cái thì tụi nó im tre. Không có anh thì đâu lại hoàng đó. long điên nâng ly bia lên mời. trầm ngâm một lúc rồi anh ta kể tiếp. Anh cũng từng gặp một tay cao thủ võ nghệ cao cường. Đã từng cứu mạng anh Chưa kết giao được thì ân nhân đã bỏ đi mất Anh cũng bỏ công đi tìm Nhưng mấy năm nay không có gặp được Hồi nãy tụi đàn em về báo Bị một tay cao thủ đánh cho tối tâm mặt mũi Anh nghe vậy mừng quá Vì ngỡ rằng đã gặp được ân nhân cứu mạng năm xưa Nhưng đến đây mới biết là không phải Ước gì anh có một người có bản lĩnh như vậy ân nhân kia Hay chú em đây để dày la tụi đàn em giùm anh Lương bao nhiêu anh cũng trả. Nghe lời tâm sự thật lòng của Long Điên thì ra cái tên đàn anh này không đến nỗi nào. Anh ta cho biết cuộc đời của anh cũng đầy dãy nhưng thăng trầm. Thập niên 80 cuộc sống đầy khó khăn lúc đó anh cũng đã ở như vợ chồng với một cô gái xinh đẹp ở bên tàu đánh cá Nguyễn Duy. Để kiếm sống anh theo một tàu đánh cá mu sinh không ngờ Một lần ra biển, Tàu Anh bị cướp và khống chế, buộc phải chở bọn họ ra hải phận quốc tế. Nếu không, bọn chúng sẽ giết hết người ở trên tàu. Lúc sắp đến vùng biển của nước bạn, thì may mắn bị tàu biên phòng bắt. Bọn cướp đồng lòng khai chủ tàu đã nhận chở bọn chúng vượt biên với giá thỏa thuận là hai cây vàng một người. Vậy là cả thủy thủ cùng chủ tàu đều bị bắt và đem đi nhốt ở Bến Tre. Gần một năm khi điều tra, Tụi anh là người bị hại, chánh quyền mới thả tôi anh ra. Không ngờ khi về nhà mới biết người đầu ấp tay gối của anh đã đi lấy chồng. Mà đau hơn, chồng cô ta là một ông xếp bên chánh quyền nên anh đâu có dám ho tiếng nào. Lúc này, Ngọc mới hỏi N -n -n Sao mà không dám ho vậy anh? Em không hiểu. Thì lúc đó, thời quân quản mà em đụng với chánh quyền dễ chết lắm. Buồn đời, anh xuống chỗ ngay chỗ cầu chữ Y mở cái quán nhậu bình dân nhờ trời thương nên buôn bán càng lúc càng đông khách nên anh hút luôn cô bán thịt heo ở cái chợ nhỏ xóm Ba Đình ở cái xóm ai kẹt vốn mần ăn vợ chồng anh cho mượn với lãi suất vừa phải không ngờ cũng kiếm ăn được mà khỏi phải buôn bán cực khổ thức khuya dậy sớm từ đó anh dẹp cái quán nhậu chuyên sống bằng cái nghề cho vay đến bây giờ Bà xã của anh cũng nghỉ bán thịt và chuyển qua làm chủ hội nên cũng có đồng ra đồng du. Làm cái nghề này mà hiền quá cũng không có được nên phải thu nạp bọn đàn em hù dọa người ta mới trả tiền cho mình chứ. Cô gái tự nhiên nở nụ cười rồi nói Con nợ khó đòi như em vậy phải không anh Long? Long điên cũng bật cười rồi nói Thôi mà cô em! Chuyện gì đã qua thì cho qua đi, số tiền cũng không có nhiều mà tụi đàn em có anh nó cứ làm quá lên hả? Mà nhờ vậy anh mới có dịp kết nghĩa với một tay võ nghệ cao cường này, phải không? Đang nhậu cao hứng nên Long Điên nói tiếp. Ừ, số nợ của em, anh xí xó cho em rồi đó, đã là người một nhà, em gái đừng có bận tâm. Sau tiệc nhậu, Ngọ và Ngọc, tên của cô gái, lững thững bước về nhà. Tới con hẻm cả hai không quẹo vào mà sánh dai đi lên dốc cầu chữ Y. Đến ngay ngã ba cầu, nơi hồi nãy bắt cái tên cướp dựt. Ngọ dừng lại, hai người mới quen đứng bên nhau một lúc rồi mà không ai mở miệng nói câu nào. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt nên lúc đó cô Ngọc mới nở nụ cười duyên dáng rồi nói Anh Ngọ, cho Ngọc nói lời cảm ơn anh nghe. Cảm ơn vậy chuyện gì? Thì cái chuyện hồi chiều anh đã cứu giúp em Lấy được tiền bồi thường đó Rồi lúc đó em đỡ chiếc xe đạp lên Rồi em tìm anh thì anh đã đi đâu mất tiêu à? Làm em ấy nấy suốt cả buổi tối Vì anh bỏ đi không có cho em nói được tiếng cảm ơn Em không ngờ tối nay em lại được gặp anh cứu giúp nữa Chỉ vài tiếng đồng hồ Mà anh đã hai lần cứu giúp em Ơn nghĩa này Em mang ơn anh suốt đời không có quên được Chuyện nhỏ thôi mà có gì đâu mà ơn với nghĩa Mà cô Ngọc nè, làm gì mà thiếu nợ từ giang hồ vậy? Em quê ở Đồng Tháp. Mấy năm trước, em đã quen một người chung sớm với em ở dưới quê. Anh ấy cũng mồ côi cha mẹ. Em và anh ấy có hoàn cảnh giống nhau, nên tụi em đã góp gạo nấu cơm chung, chứ không có cưới gả gì. Anh ấy là một người đàn ông giỏi giang, hiền hậu. Đêm nào, ảnh cũng thức trắng đêm ra đồng xôi cá, xôi ếch. Sáng em đem ra chợ bán Tuy không có giàu có gì Nhưng đủ tiền chợ cho gia đình nhỏ Và cũng có dư chút ít Nhưng mà cánh đồng thì càng ngày càng khô kiệt Vì đâu còn có mùa nước lũ Nên đâu có phù sa Các loài thủy sản cũng từ từ dắn đi Nên nghề sôi ngày một càng khó khăn hơn Cho nên tụi em nắm tay nhau lên đất Bình Dương lập nghiệp Lúc đầu thì làm cũng có thu nhập Nhưng mà chiều nào chồng em cũng gầy đổ nhậu nhẹt bia bọt Em hỏi tại sao ngày nào cũng nhậu hết vậy Anh nói ở xứ lạ quê người Nhậu cho khỏi nhớ nhà nhớ quê Ngày nào cũng vậy Nhậu nhẹt hoài cho nên Trở thành một kẻ nghiện rượu ngày càng nặng Trong khi tiền làm thuê Phải trang trải đủ thứ trên đời luôn đó Khi em khuyên ảnh bớt nhậu nhẹt Để lo cho tương lai hạnh phúc gia đình Thì ảnh nổi máu vô cường Đánh đập em không có nương tay Chàng trai thật thà dễ thương dễ mến của em đã thay đổi thành một người khác. Cuối cùng, em quyết định chia tay với ảnh. Sau khi ly hôn, em tới Sài Gòn kiếm sống bằng cái nghề làm tiếp viên cho quán cà phê. Mấy tháng trước, em đổ bệnh nên mới mượn tiền của anh Long. Chưa kịp trả, thì mưa bão tới tấp nên đâu có đi làm. Vì vậy, nợ chồng nợ và sau đó bị tụi nó đuín như anh thấy đó. Ngọ nghe cô Ngọc nói về cuộc đời của mình Mà cứ làm thinh không nói gì Có lẽ vì từ nhỏ đến bây giờ Ngọ chưa từng nói chuyện với người phụ nữ nào Nên nghe thì nghe Chứ không biết phải trả lời sao cho phải Nên đành làm làm thinh Còn quê anh Ở đâu vậy anh Ngọ Nhà tôi ở chợ mới An Giang Nhà ở xóm có nhiều cơ sở làm nghề thợ mộc Và làm tranh thờ Ừ, thích ha, vậy thì nhà em và nhà anh cũng gần nhau rồi À, mà nghe hồi nãy anh nói anh 25 tuổi hả anh Ngọ Ngọ gật đầu, Ngọc cười rồi nói tiếp Vậy, Ngọ nhỏ hơn Ngọc 2 tuổi nghe Nhưng chắc không sao đâu Nhất gái lớn hai nhì trai lớn một mà, phải không anh? Không hiểu sao cái đất Sài Gòn rộng lớn bao la như vậy Mà em may mắn được gặp anh cứu giúp đến hai lần Anh có nghĩ là mình có duyên hay không vậy? Thấy ngọ lại làm thinh không trả lời. Ngọc ngập ngừng nói tiếp. Từ lúc lên Sài Gòn tới nay, em cũng ít nói chuyện vui vẻ với ai lắm. Hôm nay gặp được anh nên em vui vì mình là đồng hương cùng ở miền Tây, phải ông anh? Thôi, phi ơi, hình như trời đang chuyển mưa. Mình về nhà anh ha. Tới nhà bác hai, thì thấy bác đã khóa cửa bên ngoài chiếc xích lô trước sân cũng không còn ở đó thấy ngọ có vẻ bối rối Ngọc nói giờ này bác hai chạy xe chở mối rồi bác chắc quên nên mới khóa cửa lại đó à, hay là anh qua nhà em nghỉ tạm lúc đi vì trời cũng sắp sáng rồi nghe Ngọc nói vậy ngọ cũng không còn sự lựa chọn nào khác cặp mắt đang nhíu lại vì cơn buồn ngủ vừa mới ập đến Vừa bước vào căn phòng trọ của Ngọc khi đèn bật sáng lên Ngọ mới giật mình suy nghĩ chỉ có một cái niệm nhỏ rồi mình nằm ở đâu. Ngọc như biết được suy nghĩ của Ngọ nên vừa đưa tay bật cái quạt vừa nói um, Anh mệt thì nằm nghỉ trước em còn phải giặt cái thau đồ nữa. Có lẽ thấm men bia Ngọ mệt mỏi nên vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Lúc đó trời bỗng đổ cơn mưa dông và điện bị cướp Nguyên cái xóm nghèo trong con hẻm nhỏ Mịt mờ một màu đen Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 của bộ truyện Anh Hùng Miền Tây tức Quách ngọ Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 cũng là tập cuối.